Tuy ban đầu đằng khi anh tử tiếp cận hắn với mục đích xấu xa âm hiểm, nhưng tình cảm của cô hiện giờ là thực, nên làm tả Đăng Phong rất khó xử. Đằng khi anh tử không nói gì nữa, nhưng cũng không đi, mà khẩn cầu nhìn tả Đăng Phong. Tuy nét mặt tả Đăng Phong vẫn thản nhiên, nhưng là hắn làm sai một việc, lẽ ra hắn không nên quay mặt đi, động tác ấy chứng tỏ hắn đã mềm lòng. Tôi không muốn lợi dụng cô, cô đi đi. Một lúc sau Tả Đăng Phong nói: "Cổ Ngự có câu, Chu Lang Diệu Kế An Thiên Hạ, đã mất phu nhân lại thiệt binh. Ý nói Đông Ngô Tôn Quyền và Chu Du dùng kế giả kén gì, định giam Lưu Bị tại Đông Ngô để làm con tin, không ngờ kết quả em gái Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương lại coi trọng Lưu Bị, chẳng những không giữ Lưu Bị mà còn chạy theo hắn." Chu Du phái quân bộ lẫn quân thủy 5 lần bảy lượt đuổi theo bắt lại, Lại bị khổng minh cho quân mai phục đánh cho tan tác. Tình hình trước mắt cũng chẳng khác chuyện xưa là mấy. Đằng khi sai em gái ra trận. Đằng khi anh tử cũng coi trọng hắn. Nhưng tả Đăng Phong lại không phải Lưu Bị. Hắn cũng không muốn làm Lưu Bị. Lưu Bị cả đời cưới bốn người vợ. Vì tham tài cưới mi phu nhân. Vì háo sắc cưới cam phu nhân. Để tranh giành địa bàn cưới tôn phu nhân. Để lôi kéo nhân tâm cưới ngô quả phụ. Người xưa lòng dạ rộng rãi chứa được tới bốn bà vợ Chứ lòng hắn hẹp hỏi chỉ muốn có một mình vu tâm ngữ mà thôi Không cần ai khác Càng không muốn làm em dễ của đằng khi Đằng khi anh tử vẫn không nhúc nhích Nét khẩn cầu trong mắt lại tăng thêm Vành mắt bắt đầu hồng hồng Vợ tôi đã cứu mạng tôi Bây giờ tôi lại cứu mạng cô Nếu cô đi theo sẽ làm lòng tôi không yên Tôi hiểu tâm ý của cô Nên tôi mới không giết cô Nhưng không giết cô cũng không có nghĩa là ta thích cô Đi mau Đừng để tôi đổi ý Tả Đăng Phong giống lên Dù sao hắn cũng là đàn ông Là một người đàn ông bình thường Cứ nhìn một cô gái trẻ giống hệt vợ mình Thì làm sao không có cảm xúc Và chính cảm xúc ấy làm hắn có cảm giác đầy tội lỗi Đằng khi anh tử thấy hắn tức giận Đành phải đứng dậy đi ra khỏi sơn động Sơn động không sâu Tả Đăng Phong có thể nghe thấy đằng khi anh tử không hề đi xa, mà đi được mấy chục bước về phía đông thì dừng lại. Người là động vật sống thành bầy đàn, nên người ta luôn cần bạn, đây là thiên tính. Tả Đăng Phong áp chế phần thiên tính này, nên hắn mới có thể sẵn sàng vì người yêu đã chết mà buôn Ba tìm kiếm tiên đạo. Giống như sự sợ hãi thì ai cũng có, Người được gọi là dũng cảm không có nghĩa là không có sợ hãi, Mà chỉ là người khắc chế được sự sợ hãi của mình, Đằng khi anh tử có bề ngoài giống hệt vu tâm ngữ Với nó, cô có thể nhanh chóng đi vào trong lòng hắn, Phòng tuyến tâm lý của hắn hoàn toàn không đề phòng với dáng vẻ ấy, Hắn không kháng cự lại được, Dù biết đó là giả dối cũng không thể nào cưỡng lại, Đằng khi anh tử là người thế nào tả đăng phong không biết, Cô đã gặp phải chuyện gì tà Đăng Phong cũng không rõ, tà Đăng Phong là một bí ẩn lớn đối với cô, mà đằng khi anh tử cũng là một dấu chấm hỏi cực lớn trong lòng hắn, nhưng tả Đăng Phong không muốn đi tìm hiểu, vì hắn thật sự không thích cô, mâu thuẫn trong lòng hắn hiện giờ không phải là nên tiếp nhận đằng khi anh tử hay không, mà là có thể để cho gương mặt ấy rời xa mình hay không. Tà Đăng Phong có mâu thuẫn của bản thân, nhưng hắn cảm giác được tâm tình của đằng khi anh tử còn bết bát hơn. Sắp một cái bẫy hoàn hảo vậy mà lại bị người ta phá vỡ, kẻ địch lại còn rộng lượng thảo cho đi, khiến cô vừa hổ thẹn vừa cảm động. Đến khi tả Đăng Phong bình tĩnh lại, đã thấy thập tam chạy ra ngoài từ lúc nào, nghiêng tai lắng nghe thấy tiếng hít thở của nó ngay ở chỗ đằng khi anh tử. tả Đăng Phong nhíu mày đứng lên đi ra... Đến chỗ cái cây đằng khi anh tử đang đứng. Cô đi theo tôi. Tôi cũng sẽ không đi tìm kiếm sáu con vật dương cho cô đâu. Tả Đăng Phong nói với đằng khi anh tử đang đứng trốn gần đó. Tôi biết. Đằng khi anh tử đáp. Sau này nếu tôi gặp anh trai cô. Tôi vẫn sẽ giết hắn. Tả Đăng Phong tiếp tục hất một chậu nước lạnh. Tôi muốn đền mù. Đằng khi anh tử kiên định. Không cách gì đền mù được. Tả Đăng Phong lắc đầu. Có cách, tôi có biết một chuyện mà anh không biết. Chuyện gì? Chuyện về 12 địa chi. Tôi không muốn hợp tác với cô, cũng không muốn cho cô đi theo tôi. Cô vào áo tràng cho tôi. Tôi chiếu cố cô một tháng. Chúng ta hề nhau. Cô quăng quả sơn cha độc. Thú thật mọi chuyện với tôi. Bây giờ tôi thả cô đi. Cũng là hề nhau. Cô đi đi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Trước đây tôi không phải thế này, cũng không hiểu sao lại mềm lòng với anh. Chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó anh không cần hạ thủ lưu tình, tôi cũng vậy. Đằng khi anh tử nghiêm túc nhìn tả đăng phong rồi quay người đi xuống núi. Tả đăng phong nhìn theo bóng cô bước đi, thập tam nhìn hai người, nhưng vẫn kiên định đứng bên cạnh tả đăng phong. Nhìn thấy cô khuất mắt, tả đăng phong mới trở lại sơn động. Trong sơn động còn vương vấn mùi hương của đằng khi anh tử. Cô gái này làm cho lòng của hắn trở nên lộn sội. Hắn phải cố gắng lắm mới quyết định được. Lúc trước ngân quan từng nói nếu hắn rời khỏi cô gái này. Hắn sẽ dễ dàng trở nên khát máu. Thực ra những điều ngân quan nói là dựa trên thuật xem tướng. Khuôn mặt lão nhìn thấy là mặt của vũ tâm ngữ Nhưng vũ tâm ngự thật đã chết rồi. Từ lâu tả đăng phong đã đi vào con đường giết chóc không phân thiện ác, sát phạt tùy tâm. Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện, đằng khi anh tử là một ninja, tính cách của cô có lẽ sẽ có chỗ giống Tam Xuyên Tú, tàn nhẫn lạnh lùng, không từ thủ đoạn để đạt mục đích, nhưng sau khi giả thành Vũ Tâm Ngữ, tính tình lại đương nhiên thay đổi, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với hắn, chẳng lẽ gương mặt của Vũ Tâm Ngữ lại ảnh hưởng tới tính tình của cô? Nhưng kệ là thế nào, Hắn cũng không thèm suy nghĩ thêm, vì lần sau gặp lại chắc chắn cô đâu còn mang gương mặt ấy nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 115, thâm sơn ngẫu ngộ sơn động khuất gió, đóng lửa ấm áp, nhưng tả Đăng Phong cảm thấy mất mát. Ở cùng đằng khi anh tử hơn một tháng, hắn đã quen sự với sự có mặt của cô, đột nhiên bây giờ không người nói chuyện. Khiến tà Đăng Phong cảm thấy chung quanh quá yên tĩnh. Người với người ở chung lâu ngày sẽ tạo thành thói quen. tả Đăng Phong sợ nhất chính là mình trong lúc vô hình dưỡng thành thói quen ở chung với đằng khi anh tử. Nên mới vội vàng vạch trần cô, nhẫn tâm đuổi cô đi. Hắn nghĩ cái gì cũng nghĩ rất xa. Hắn biết nếu cứ ở chung với đằng khi anh tử một chỗ. Chắc chắn sau này sẽ sinh hút mắc về tình cảm. Để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ có thể chặn trước mà thôi. Mỗi người đều có tình cảm và lý trí. Tà Đăng Phong cũng vậy. Tình cảm khiến hắn có khát vọng tìm một cô gái cho mình. Nhưng lý tính lại bảo làm như vậy là có lỗi với người đã mất. Tà Đăng Phong đang giận mình. Sao lúc nào hắn cũng nghĩ xa như vậy? Sao lại quyết định nhanh như vậy? Nếu không thì bây giờ đằng khi anh tử vẫn còn đang ngồi đây nói chuyện với hắn rồi. Hắn đâu phải tịch mịch thế này. Nhưng cùng lúc tả Đăng Phong lại thấy mình làm đúng. Thấy nguy hiểm là liền chọn biện pháp chặn ngay liền. Dứt khoát mà tàn nhẫn. Tuyệt không tham luyến trò mập mờ bịt tai trộm chuông. Phụ lòng người đã mất. Tuy có cảm thấy tịch liêu. Nhưng ý nghĩ chỉ lé lên rồi mất. Hắn thấy thật may là đã đuổi cô đi. Nếu cứ để cô ở cạnh mình. Sẽ dần dần làm ảnh hưởng tới tình cảm dành cho vô tâm ngữ tả Đăng Phong lấy đồ ra ăn. Ăn no thì chuyện gì cũng tốt đẹp. Sự cô độc và lộn xộn trong lòng đã bị quét sạch. Hắn đã quyết định chính xác. Vũ Tâm Ngữ đã chết rồi. Đã không thể làm bạn hắn. Nhưng cô muốn làm mà không thể làm. Nên Tà Đăng Phong không thể phổ cô. Ăn xong. Tà Đăng Phong nằm ngủ. Một đêm không nói chuyện. Trời vừa hừng đông Tà Đăng Phong tìm nguồn nước. Uống nước rửa mặt. Từ nay về sau chỉ cần điều kiện cho phép hắn sẽ luôn rửa mặt. Tận lực cải thiện việc ăn uống, mục đích đã có Không cần phải lúc nào cũng nhăn mày khổ sở, làm khổ chính mình Rửa mặt xong, tả Đăng Phong mang theo thập tam tiếp tục đi về phía tây Tuy hồ bắc ở phía nam, nhưng phần lớn khu vực đều nằm ở phía bắc trường giang Mùa đông sắp đến, nhiệt độ rất thấp Tả Đăng Phong không sợ lạnh, hắn chỉ sợ mũi Mùa đông phần lớn rắn, côn trùng, chuột Khiến điều ẩn mất nên hắn có thể tha hồ mà bước. Thập Tam ngồi sổng trên đầu vai hắn. Tả Đăng Phong khiêng hắn đã thành thói quen. Tuy tên này rất béo, nhưng thể tích không lớn. Thân hình tròn chỉnh, nên khi ngồi sổng trên vai Tả Đăng Phong trông rất buồn cười. Lúc đầu Tả Đăng Phong không thích lắm, nhưng sau thì thắc mắc. Thập Tam ngồi trên bả vai hắn có vẻ rất tự tại. Chứng tỏ trước đây nó đã quen ngồi trên vai người. Tả Đăng Phong không tin chủ nhân trước của Thập Tam nuông chiều nó như vậy. Nên hắn nghĩ có lẽ là Thập Tam đã được chủ nhân nuôi từ nhỏ. Khi còn bé luôn ngồi trên vai chủ nhân. Đến khi lớn lên không được ngồi mấy nữa mùa đông vào núi. Tả Đăng Phong cảm giác mình đến đúng lúc. Lá cây đều rơi sạch. Tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa. Nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh. Hắn lo sắp tới sẽ có tuyết rơi. So với Hồ Nam... Động vật ở núi thần nông khá thông thường, vài ngày sau, tả Đăng Phong phát hiện một hiện tượng kỳ quái, là thỉnh thoảng lại thấy động vật màu trắng, gấu trắng, khỉ trắng, thậm chí qua trắng. Chúng không phải là loại thú đặc thù, mà bị biến dị, giống như trứng bạch tảng của con người, nếu là cá biệt thì không nói, nhưng kỳ quái ở chỗ cứ thỉnh thoảng là hắn lại thấy, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm trù bình thường. Tại sao động vật bị bạch hóa tả đăng phong cũng không biết. Nhưng hắn biết tại sao nhân loại lại có chứng bạch tạng. Bạch tạng là bệnh di truyền. Họ hàng gần kết hôn sẽ dễ sinh ra bệnh này. Dùng lý luận này suy ra. Động vật bị bạch hóa chắc cũng là vì sinh đẻ với họ hàng gần. Động vật không giống người. Người là loại động vật vô tổ chức. Đủ thứ đồng tính luyến ái làm người ta buồn nôn xuất hiện đầy dậy trong xã hội loài người. Nhưng động vật không giống như vậy. Chúng có bản năng trời sinh, cực lực tránh giao phối họ hàng gần Khu rừng nguyên sinh này cực kỳ rộng lớn Tây và Bắc đều giáp rừng, Nam giáp trường giang Động vật hoàn toàn có thể ra ngoài giao phối Sao chúng lại không đi tìm bầu bạn? Vì đã từng nghĩ ở đây có trận pháp Tả Đăng Phong không khỏi hoài nghi vấn đề này có liên cu Như vậy, vấn đề là thứ gì ngăn cản động vật ra vào đây? Chỉ có một nguyên do, chính là trận pháp Và phải là một trận pháp có phạm vi bao trùm cực lớn. Giữa trưa ngày thứ ba, tà Đăng Phong quay về địa điểm xuất phát của tìm lại thùng gỗ. Bên trong có gạo và một ít sách vở. Sách kim châm cho hắn đã đọc hết và ném đi. Nhưng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch vẫn còn. Bây giờ tìm lại, thùng gỗ đã hư hỏng cả. Gạo đã mất, nhưng sách vở vẫn còn. Thùng gỗ này vốn dùng để đựng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch. Rất rắn chắc, nhưng bây giờ thùng gỗ đã bị phá thành mảnh nhỏ, chứng tỏ là bị vật gì đó phá hủy. Con vật này rất to, nhưng chỉ số thông minh không cao, vì không biết mở khóa thùng mà lại đi phá hư nó. Nhưng, gạo không thấy, gạo được đựng trong túi. Tả Đăng Phong nhớ rõ hắn không hề cột miệng túi, mà bây giờ chung quanh không gạo rơi vãi, chứng tỏ con vật kia phá thùng xong thì cầm túi gạo đi. Biết cầm đồ vật chính là đặc thù của con người. Tả Đăng Phong rất vui vẻ, vì tình huống này chứng tỏ ở đây thật sự có cự nhân. Nước Dung năm đó chính là bị cự nhân nước Lô phá thành trì. Nước Lô thắng lợi, nước Dung đã diệt vong. Cuộc chiến giữa hai nước kết thúc. Bây giờ nước Lô vẫn còn có hậu nhân. Trời thu ít mưa, nên sách không bị hư. Tả Đăng Phong gom sách, tiếp tục lên đường. Tâm tính chuyển biến khiến cho hành vi cá nhân thay đổi. Tả Đăng Phong lần này vào núi mang theo rất nhiều gia vị. Mùa đông là mùa động vật nhiều mỡ, nên con mùi của Tả Đăng Phong rất đa dạng. Gà rừng, thỏ hoang, cá, chim. Trong núi còn có cây ăn quả, hoa quả tươi trên bị gió sấy khô thành mứt. Tả Đăng Phong và Thập Tam sinh hoạt vô cùng phong phú. Mỗi lần ăn món gì ngon Tả Đăng Phong lại nhớ vu tâm ngữ. Hắn rất muốn chia sẻ với cô, nhưng bây giờ chỉ có hắn và thập tam hưởng thụ mà thôi. Tối ngày thứ bảy, tả Đăng Phong vận khí tốt, lại tìm được một sơn động. Hắn vừa đốt lửa đã nghe thấy tiếng hô nặng đề từ phía đông truyền tới, do hai loại động vật khác nhau phát ra. Một là tiếng gấu, hai là tiếng người trong cơn giận dữ, âm tiết vô cùng lộn xộn. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe chốc lát, rồi nhấc người lên chạy về phía đó. Âm thanh liên tục khiến hắn tìm được rất nhanh. Dưới một sườn núi có một con gấu đen cực to và một dã nhân cao lớn đang ràng co giít gào. Con gấu tuy bự, nhưng nó dù sao cũng là gấu. Tả đăng phong chỉ liếc thoáng qua rồi chuyển tầm mắt lên dã nhân. dã nhân cao khoảng hai thước. Lông đen, hai chân dài, hai tay trắng kiện. Trên mặt cũng lông dài màu đen, nhưng hơi ngắn. Bộ dáng bảy phần giống người ba, phần giống khỉ. Hai răng nanh to xìa cả da ngoài môi, bàn chân rất lớn, giống chân người, chỉ là to hơn rất nhiều. Tả Đăng Phong đã từng căn cứ vào bố đá dự đoán chiều cao của cự nhân nước Lô, hắn tính cự nhân phải cao từ 2 thước 5 đến 3 thước, cự nhân trước mắt chỉ cao hơn 2 thước một chút, tuy rất cường tráng, nhưng căn cứ sức kháng kiện của cánh tay và chiều rộng bàn tay thì hắn không đủ sức sử dụng cái bố đá kia. Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ Giá nhân và con gấu đã động thủ, con gấu thì bi ế tờ trộp, đập, kéo, cắn, giá nhân thì đá, đánh, uốn éo, nghiêng người, rõ ràng dùng đặc thủ công kích của nhân loại, khi đứng thẳng hắn chẳng cao bằng con gấu, cân nặng cũng không bằng con gấu, nên không chiếm được ưu thế khi đánh nhau, trong quá trình hai bên đánh nhau, tả Đăng Phong phát hiện nó là giống đực, bộ phận sinh dục đã thành thục, chứng tỏ giá nhân đã trưởng thành, Sẽ không cao thêm được nữa Dã nhân này kém quá xa cự nhân trong tưởng tượng của hắn không phải cự nhân mà hắn muốn tìm chuyện được phát tại trang web chuyện chương 116 Hậu duệ cự nhân dã nhân và Hắc hùng rằng ko rất lâu H hùng khỏe hơn nhưng dã nhân linh hoạt hơn Tuy không thông minh hơn Hắc hùng là mấy nhưng biết sử dụng gậy và gạch đá cuối cùng dùng đá đập bể đầu Hắc hùng Hác hùng chết, dã nhân rất hưng phấn, ngửa đầu gầm hết, rõ ràng nó không biết nói, vì âm tiết phát ra rất hỗn loạn. Gầm hết xong, nó bắt đầu ăn, đúng kiểu ăn sống nuốt tươi. Nó biết lấy đá nhọn rạch ra hác hùng, ăn mỡ và nội tạng vì những chỗ này mềm, giá trị dinh dưỡng cao, trời đông rét lạnh, nó ngồi ngay cảnh sát con gấu còn nóng hổi mà ăn. Tả Đăng Phong thấy vậy, tạm thời quyết định không trở về sơn động mà vác hòm gỗ cùng Thập Tam đi theo nó. Con dã nhân đã ăn no, kéo phần xác gấu còn lại đi về phía đông khu rừng. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi theo nó từ xa. Tuy Tả Đăng Phong cảm giác con dã giá nhân này không phải cự nhân hắn muốn tìm, nhưng hắn biết một ít khoa học phương Tây, hắn biết trong giống linh trưởng không có loài dã nhân này. Nói cách khác, dã nhân không thuộc về tiến hóa đương nhiên, nên Tả Đăng Phong rất ngạc nhiên. Tò mò muốn xem nó rốt cuộc là cái giống gì. Hắc hùng quá nặng, Dã nhân kéo rất vất vả, đi mới được một quãng đã buông, ngồi phịch xuống tiếp tục ăn uống, ăn được vài miếng lại đứng lên kéo tiếp. Động tác này chứng tỏ chỉ số thông minh của nó kém con người rất xa. Nó chỉ nghĩ ăn bớt đi để cái xác nhẹ đi một chút, nhưng không biết ăn có chút xíu như vậy thì căn bản là chẳng giảm bớt đi được mấy tí. Dã nhân cứ đi một quãng lại ngừng, mãi đến hừng đông mới về tới sơn động. Sơn động này cách mặt đất có hơn 1 mét, ngoài cửa có một khối đá rất lớn chắn đường. Dã nhân đẩy khối đá, lôi xác hắc hùng vào rồi, cũng không trở ra đẩy đá lấp cửa lại nữa. Tả Đăng Phong Ở bên ngoài chờ, nghiêng tai lắng nghe bước chân dã nhân, thấy cái động này không sâu, không quá 10 mét. Tà Đăng Phong cẩn thận quan sát chung quanh, thấy xung quanh đều là rừng rậm, đầy bụi gai và cỏ dại. Chỉ có một con đường nhỏ dẫn tới sơn động do dã nhân rẫm đạp mà thành. Con đường này đã bị rẫm bằng, mặt đường không có cỏ dại, chứng tỏ dã nhân ở đây đã khá lâu. Mặt trời đã mọc, thập tam bò lên cây to, tìm một chỗ phơi nắng rồi nằm phịch xuống ngủ. tả Đăng Phong núp trong bóng tối lắng nghe thanh âm trong động, dã nhân trong động tạo âm thanh ăn uống. Không lâu sau vang lên tiếng ngáy, nó đã ngủ rồi. Kiên nhẫn đợi nửa giờ, tả đăng phong cảm giác dã giá nhân đã ngủ say, mới đề khí khinh thân chậm rãi đi vào sơn động. Sơn động này hình thành đương nhiên, cao rộng đều khoảng 3 m Loại sơn động này có rất nhiều ở núi thần nông. Tả đăng phong nhìn quanh, chắc chắn không còn ai khác mới khẽ bước đi về phía trước. Sơn động không thẳng, về hướng bắc được 3, 4 m thì quẹo, Hai đầu thông đạo là tà ít dễ cây và xương nhỏ, quẹo vào thì đến một chỗ rộng khoảng 10 mét vuông, chất đầy vỏ quả cứng, sát quả và xương động vật. Con dã nhân nằm trong đống cỏ chanh lộn xộn ngay o, o, xác con gấu để ngay gần chỗ nó, nơi này rất khô ráo, nhưng đầy mùi thối. Dã nhân vẫn ngáy ngủ, tiếng ngáy cho thấy nó ngủ rất say. tả Đăng Phong cẩn thận tìm tòi, Không có thấy được dấu tích gì của thời cổ đại còn sót lại, chứng tỏ đây chỉ là nơi con dã nhân ở mà thôi. Ngay tại tả Đăng Phong định rời đi thì nhìn thấy trong đám cỏ dã nhân nằm có một bộ xương người. Trong cả sơn động chỉ có một bộ xương này là của con người, cũng chỉ có bộ xương này là còn nguyên vẹn. Bộ xương bám đầy bụi bằm, chứng tỏ người chết đã lâu. Trong một sơn động không giấu chân người lại có xương người khiến tả Đăng Phong nghi hoặc. Lạng lẹ tới gần nhìn cho kỳ, thấy bộ xương ở tư thế nằm, hoàn toàn nguyên vẹn. Tả Đăng Phong không phải học giả nghiên cứu về sinh học, nhưng hắn vẫn đoán được đó là một phụ nữ, chết vì khó sinh. Hắn đoán như vậy là vì bộ xương có phần xương chậu rất nhỏ. Hắn đoán đây là một người phụ nữ bị dã nhân bắt đến đây. Bộ hài cốt nằm ngay tại chỗ giá nhân ngủ, chứng tỏ khi còn sống cô luôn bị dã nhân trông giữ, không cho bỏ trốn. Tả Đăng Phong lùi ra, hắn đã hiểu đại khái về dã nhân. Đầu tiên có thể khẳng định số lượng dã nhân không nhiều, nếu không dã nhân được đã không phải đi bắt phụ nữ nhân loại. Thứ hai là dã nhân cũng có nhân tính, bắt nữ nhân là vì nhu cầu sinh lý thật, nhưng có lẽ nó cũng có tình cảm với nữ nhân này, nếu không thì đâu có chuyện người kia chết lâu vậy rồi mà nó vẫn không nỡ động tới xương cô. Đi ra khỏi sơn động, Tả Đăng Phong đánh thức thập tam Quay về sơn động đêm qua nhóm lửa nấu cơm, hắn không muốn bám theo con dã nhân kia nữa, vì nó chỉ có một mình, không ở chung bầy đàn, đi theo nó cũng chẳng thu hoạch được gì. Có một điều tả Đăng Phong vẫn chưa hiểu là giá nhân này từ đâu mà ra, kích thước của nó nhỏ hơn cự nhân của nước lô năm đó quá nhiều, nhưng lại quá cao so với người thường, chỉ số thông minh không bằng nhân loại, nhưng lại biết sử dụng công cụ. Tả Đăng Phong sau khi ăn xong thì ngủ một giấc, ngủ dậy thì trời đã là giữa trưa, thời tiết rất tốt. Tả Đăng Phong sảng khoái tinh thần, vấn đề vốn nghĩ mãi không ra giờ đương nhiên thông suốt. Bộ xương nữ trong sơn động chắc chắn khi còn sống đã mang thai. Đương nhiên là khi bị dã nhân bắt thì đã mang thai rồi, nhưng cũng rất có khả năng đó là thai con của dã nhân. Con của dã nhân to hơn người thường, nên đây có lẽ là nguyên nhân khiến cô khó sinh mà chết. Con người có thể mang thai con của dã nhân, nếu như sinh ra chính là một tạp chủng. Tên tạp chủng này khi lớn lên chắc chắn sẽ to hơn mẹ nhiều, nhưng lại nhỏ con hơn bố. Đến đây, tả Đăng Phong rút ra một kết luận. dã nhân hôm qua hắn nhìn thấy rất có thể cũng là một tạp chủng, là do cự nhân nước lô và thường nhân tạp giao sinh ra. Hắn ra suối nước. Tắm rửa sạch sẽ, rồi tiếp tục đi về hướng Bắc. Hậu nhân nước lô quốc ở đây, vậy thì chứng tỏ thành trí nước lô năm đó cũng ở gần đây. Đi từ giữa trưa, đến sáng sớm hôm sau đã đến biên giới khu rừng ở Sườn Đông. Tả Đăng Phong đi lên hướng Bắc 20 dạng thì quay sang phía Tây. Lúc đầu hắn không thấy gì lạ, nhưng dần dần hắn thấy kỳ. Hắn đi luôn là đường thẳng. Dù có bị lệch cũng sẽ không bị quá nhiều, nhưng bây giờ cảnh vật trước mắt lại làm hắn có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng đi qua đây. Cảm giác này không phải là ảo giác, vì hắn nhận ra mình đang đứng ngay trước đóng cho mình nhóm để nướng gà rừng. Điều này chứng tỏ thay vì đi hướng Tây, hắn đã vô hình đi trích thành hướng Nam. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp, nên tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không để ý. Nghĩ mình không cẩn thận đi lệch đường mà thôi Đến sau khi đi mãi về hướng Tây đến biên giới Chuyển sang hướng Bắc đi thêm 40 dạm rồi nhìn sang hướng Đông Hắn lại thấy mình đang đứng trước đóng cho Giờ thì tả Đăng Phong đã nhận ra là có vấn đề Đi nhầm 20 dạm không nói Bây giờ đi hơn 40 dạm vẫn nhầm là sao Tả Đăng Phong đưa tay nhìn Thấy đồng hồ vẫn chạy bình thường Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ đã mất hơn 8 tiếng Điều này cũng không đúng, vì lần trước hắn chỉ mất có hơn 7 tiếng, cả hai lần đều không hề nghỉ ngơi, như vậy hơn 1 tiếng đồng hồ dư ra này chính là do đi đường vòng. Nhận ra có vấn đề, mấy ngày tiếp theo Tả Đăng Phong luôn tay nướng gà, dùng linh khí cắt nát trên trăm cây đại thụ, sau đó đem đại thủ kéo tới đỉnh núi, phân thành 3 chồng, trên mỗi chồng đều có ít cỏ khô, đem cỏ dại chung quanh nhét dưới 3 trồng cây đại thụ. Đốt cả ba đống cây lên, sau đó lướt thẳng qua hướng đông, lướt đến biên giới hắn quay đầu nhìn lại, thấy khói đang ở hướng chính tây, hắn rẽ sang hướng bắc, đi khoảng gần trăm dặm, quay đầu nhìn lại thấy khói rõ ràng đang ở phía chính nam. Xác định được phương vị, tả đăng phong bắt đầu lướt về hướng tây, hắn cố gắng một đường đi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn đi lệch, lai quay về ngọn núi, lúc này ba trồng cây đã cháy hết. Thí nghiệm lần này khiến tà Đăng Phong hiểu hắn đã gặp phải trận pháp. Trận pháp này quá lớn so với tưởng tượng của hắn. Trận pháp này cất giấu một khu vực không nhỏ, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy và cũng không thể đi vào. Trận pháp Ẩn hình này có lẽ có hai tầng. Tầng thứ nhất che phủ diện tích rất rộng, nhưng chỉ ngăn cản động vật. Không có tác dụng đối với con người. Cũng chính là tầng trận pháp thứ nhất làm cho động vật trong khu vực thần nông không ra ngoài được, dẫn đến sinh sôi nảy nở quá mức và bị bạch tạng. Có lẽ hắn đang ở tầng thứ hai, tầng này cách trở cả người lẫn vật, chỉ cần phá vỡ trận pháp chỗ này là có thể đi vào một khu vực chưa bao giờ có dấu chân người ngoài. Ngọn núi này có lẽ là ranh giới phía nam của trận pháp, nhưng nếu chỉ dựa vào một ngọn núi này, tả Đăng Phong không đoán nổi phạm vi của nó. Cũng không biết ngọn núi này là hình chữ B, hay hình chữ yêu nếu là chữ B thì có thể là trận ngũ hành hình ngũ giác. Nếu như chữ U vậy thì phức tạp hơn, có thể là trận ngũ hành mà cũng có thể là trận âm dương. Vi lực của trận pháp đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là trận pháp thuộc càn, trận hình hay thay đổi. Vi lực cực lớn, loại kia là trận pháp thuộc khôn, chỉ có thể là hình vuông, vi lực nhỏ bé, đi theo đường tròn. Tòa trận pháp vô hình này chắc chắn là trận pháp thuộc Càn, còn là trận pháp còn nguyên vẹn, muốn đi vào phải phá trận. Dù sao tìm được biên giới của trận, cũng đã gọi là thu hoạch, việc tiếp theo phải làm là xác định phạm vi trận pháp bao trùm. Đây là công việc nặng nề nhất, tốn thời gian công sức nhất, tả Đăng Phong tốn hơn 10 ngày dùng phương pháp xác định biên giới mới tìm ra được trận pháp là hình tròn, khu vực che giấu có đường kính hơn 300 m Chuyện được phát tại trang web chuyện audio chương 117 ma vực đào nguyên phạm vi300 giảm này tảăng phong chỉ dùng phương pháp biên giới để tính ra trăm lửa bốn phía để làm vật tham chiếu tính từ Nam tới Bắc cuối cùng tính ra diện tích này khu vực này ẩn không thể nhận ra mắt thường nhìn không tới nhưng xác thực có tồn tại 300 giảm này chắc chắn là kinh thành nước lô kim kê nhất định có ở bên trong Xác định đại khái phương vị của trận pháp xong, tả Đăng Phong cũng không nóng lòng tìm kiếm manh mối phá trận, mà tự hỏi tại sao phải có trận pháp. Ở chỗ này, tòa trận pháp này được bố trí để làm cái gì? Có lẽ để bảo vệ hai giam cầm âm trúc kim kê, ngoài ra hẳn là còn để bảo vệ thành trí nước lô. Nhờ có trận pháp bảo vệ, người ở bên trong hoàn toàn có khả năng sống đến bây giờ, bởi vậy. Tả Đăng Phong suy đoán thế giới bên trong trận pháp hẳn là một thế ngoại đào nguyên. Trong các loại trận pháp, loại khó phá nhất chính là trận pháp vô hình. Bởi vì trận pháp là ẩn hình, không thể nhìn thấy tình huống của nó, không xác định được đường đi của trận pháp, chưa nói tới phá trận. Giống như cửa bị khóa trái từ bên trong, cửa rất rắn chắc, không thể phá được, lại không mở được khóa, vô cùng bế tắc. Tất cả trận pháp trong thiên hạ đều không chạy khỏi âm dương. Dựa theo phân loại âm dương, trận pháp lại có thể chia làm hai loại âm khuy và dương khuy. Trận âm khuy là trận pháp dùng để bảo vệ mình, người ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại không thấy bên trong. Trận dương khuy là trận pháp vây khốn người khác, người ngoài trận có thể nhìn thấy tình huống bên trong, mà người ở bên trong lại nhìn không thấy bên ngoài. Trận hắn vây đằng khi trước kia chính là trận dương khuy đơn giản nhất. Trận pháp nơi này hẳn là thuộc loại âm khuy Người ở bên trong sẽ nhìn thấy hắn Nhưng không cần phải ra xua đuổi hắn Vì căn bản hắn không thể vào được Tả Đăng Phong không sợ suy nghĩ Không sợ phân tích Chỉ cần có manh mối Là hắn có thể tĩnh tâm suy luận Nhưng không manh mối thì hắn không làm gì được Vì trận pháp là ẩn hình Không nhìn thấy được gì cả Hắn không sợ đề thi khó Chỉ sợ đối phương không đưa ra đề Trận pháp không thể phát tán hướng ra phía ngoài, chỉ có thể vây quanh hướng nội Nói cách khác, bên ngoài trận pháp luôn có vài loại vật gì đó dùng để tạo thành trận pháp. Ví dụ như trận ngũ hành. Bên ngoài trận pháp nhất định có 4 hoặc 5 loại vật khác nhau mang ngũ hành. Số lượng 4 loại hay 5 loại không nhất định. Bởi vì cao thủ bày trận có thể đem mắt trận để bên trong trận. Như vậy trận pháp sẽ càng khó phá. Nếu là trận pháp tầm thường... Tà Đăng Phong có thể mò mẫm tìm đại ở biên giới trận, như mèo mù với cá rán mà làm. Nhưng trận pháp này quá lớn, đường biên gần bao một vòng tròn phạm vi 300 dạm là khoảng 1.000 dạm. Mỗi một bước trong 1.000 dạm này đều có thể giấu giếm manh mối. Dù hắn có biết trong trận có âm trúc kim kê nhất định và loại trận pháp, thì cũng không cách nào xác định được vật dương tính đối ứng ngoài trận và 4 loại ngũ hành tương ứng. Nghĩ đến đây... Đột nhiên trong đầu tả đăng phong lé lên điều gì đó, nhưng vừa lé lên thì biến mất, tả đăng phong vội nhắm mắt cố nhớ lại, một lát sau thì nghĩ ra, vật đối ứng với âm trúc kim kê chắc chắn là dương trúc kim hầu của nước dung ở Hồ Nam. Nhưng tuy kim hầu có thể trung hòa khí tức âm trúc của kim kê, nhưng bản thân con khỉ cũng là trúc kim, nên nó cũng không phá được trận này. Có thể xác định nơi này là trận pháp ngũ hành, muốn tìm mấy vật mang tính thủy Hỏa thổ. Nhưng mấy vật này trong phạm vi 1000 giảm chỗ nào cũng có, sao biết cái nào là cái liên quan tới trận pháp? Thập Tam đứng dậy, nhìn phía trước xem có phải có ba cái cây không. Tả Đăng Phong tuyệt vọng, đành nhờ tới Thập Tam. Thập Tam đứng dậy, duỗi lưng nhìn, một lát sau khẽ gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế rất nản, Thập Tam không nhìn thấy vật trong trận pháp, nên ba cây đại thụ gần nhất cũng cách phải 300 dặm. Ngủ tiếp đi. Tả Đăng Phong khoát tay, mấy hôm nay việc hắn làm nhiều nhất là suy nghĩ, còn việc thập tam làm nhiều nhất chính là ngủ. Thập tam lại nằm xuống bụi cỏ, động vật vào đông thường không thích vận động. Bây giờ là mùa đông, tìm chỗ tránh gió phơi nắng là chuyện nó thích nhất. Tả Đăng Phong bắt đầu đi lòng vòng xem xét, hắn muốn nhìn xem chung quanh trận pháp có cái gì đặc thù hay không, hay là tìm nguồn nước. Phạm vi 300 dạng hoàn toàn có thể trồng trọt, nuôi dưỡng súc vật, Tự cấp tự túc, phạm vi 300 giảm không khả năng che giấu hoàn toàn mạch nước ngầm, nên tả Đăng Phong chỉ cần tìm một dòng suối đột nhiên biến mất hoặc đương nhiên xuất hiện là được. Tả Đăng Phong lướt nhanh, khi đến mẹ chính Bắc của trận Pháp, tả Đăng Phong lại phát hiện dã nhân, dã nhân này giống con hôm trước đã thấy, chỉ khác là lông màu hồng, ôm theo một dã nhân con, hai bầu ngực tròn thấy rõ đúng chứng tỏ nó là con cái đang trong kỳ cho con bú Con giá nhân con bên cạnh còn rất nhỏ, nhưng lông đã dài và có màu đen. Lúc tả Đăng Phong nhìn thấy, hai mẹ con đang đào rễ cây, thấy tả Đăng Phong lăng không rơi xuống. Con mẹ liền ôm lấy đứa con chạy thật xa. tả Đăng Phong không đuổi theo ngay, mà đợi chúng nó chạy xa mới đi theo. Con dã nhân mẹ có tính cảnh giác rất cao, chạy rất xa rồi dừng lại nhìn quanh. Không thấy ai mới bỏ con xuống, tiếp tục đi đào rễ cây và lượng quả cây. Khi màn đêm muông xuống sau, hai mẹ con về sơn động. Sơn động chúng ở rất nông, tả Đăng Phong không cần vào động cũng nhìn thấy toàn cảnh. Chữ ổ cỏ sưởi ấm còn có một bộ quần áo màu xám. Tả Đăng Phong đợi cho dã nhân ngủ say mới cách không tóm lấy bộ y phục. Cẩn thận xem xét, thì thấy chỉ là một chiếc áo tràng ngắn bình thường, giống loại vải thôn dân ngoài núi thường mặc. Áo này là áo nam giới, hư hao không nhiều. Chứng tỏ nơi này từng có một người đàn ông, ngẫm nghĩ một lúc, Tả Đăng Phong đã hiểu mọi việc. Dã nhân lông đen là đực, dã nhân lông hồng là cái, dã nhân đực và người thường giao phối sẽ làm cho nữ nhân khó sinh mà chết, nhưng dã nhân cái giao phối với người thường vẫn sinh ra được con. Hơn nữa, nơi này cách sơn động của con dã nhân đực chỉ có vài trăm dặm, cũng không xa. Hai con dã nhân thường sinh hoạt trong núi không thể chưa từng thấy nhau, nhưng chúng không giao phối với nhau mà xuống núi bắt người thường, chứng tỏ chúng nó rất có khả năng có quan hệ huyết thống. Như thế giải thích một vấn đề, số lượng dã nhân cực ít là bởi vì dã nhân được không thể lưu truyền dòng dõi, chỉ có dã nhân cái tạp giao với người thường mà sinh con, nên hình thể chúng nó càng lúc càng nhỏ. Tả Đăng Phong nghĩ xong, Không quấy dày hai mẹ con dã nhân nữa. lặng lẽ rời đi tiếp tục tìm nguồn nước. Nhưng đi một vòng. Hắn không phát hiện dòng suối nào hư không tiêu thất hoặc trống rỗng xuất hiện. Hồ nước nào hắn thấy cũng đều đầy đủ. Không có cái nào chỉ hiện ra nửa hồ. Trở lại điểm xuất phát. Thập Tam đã bắt về một con gà rừng. Nó thường đi theo tả Đăng Phong. Nên đã bắt đầu quen ăn chín. Tả Đăng Phong mang gà ra suối xử lý. Tiếng nước chảy làm hắn nghĩ ra một việc. Đương nhiên đi chạy một vòng không công, trong ngũ hành, kim sinh thủy, con âm trúc kim kê trong trận pháp có thể tạo ra rất nhiều hơi nước, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, căn bản không cần nguồn nước từ bên ngoài bổ sung. Tả đăng phong rửa gà xong, lấy bùn bọc lại, nhét dưới đóng lửa, đây là cách nướng gà mà giới ăn mày thường dùng, ưu điểm là không bị lộ, khuyết điểm là mất mùi vị. Một giờ sau... Tả Đăng Phong ngỡ buồn, đưa cho thập tam một nửa, mình chỉ ăn một nửa. Ăn xong, Tả Đăng Phong vẫn vơ nghĩ không biết người ở bên trong trận pháp. Ăn cái gì? Trồng cây gì? Nghĩ tới đây, Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới một điểm cực kỳ trọng yếu, chính là muốn trồng cây thì phải có nắng. 300 giảm phạm vi mặc dù ẩn hình, nhưng vẫn có nắng. Cái gọi là ẩn hình chỉ là người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Thập Tam, đi theo ta. Tả Đăng Phong buông con gà, đứng dậy gọi Thập Tam. Thập Tam đi theo Tả Đăng Phong đã nhiều năm, sớm đã quen cái tính thần kinh của hắn, nhà con gà ra, đứng dậy, đi theo. Tả Đăng Phong không xác định được biên giới cụ thể của trận Pháp, chỉ có thể phán đoán đại khái, đi về phía đông mấy trăm mệnh. Tả Đăng Phong đột nhiên ôm lấy thập tam lăng không vọt lên cao, thập tam không nhẹ ôm nó phía trước. Tả Đăng Phong dùng hết sức cũng chỉ cất cao được 20 trường. Thập tam, chỗ này có ba cái cây không? Tả Đăng Phong chỉ xuống dưới. Thập tam cúi xuống nhìn nhìn, nhẹ gật đầu. Tả Đăng Phong thất vọng hạ xuống. Hồi trước ở thành cổ nước dung, thập tam có thể nhìn thấu ảo giác của con chuột, chứng tỏ nó có khả năng nhìn thấu ảo giác. Tả Đăng Phong ôm nó vọt lên cao chính là muốn xem nó có thể nhìn thấy sự vật trong trận hay không. Tao ném mày lên thật cao, tao ở dưới đón mày, mày nhìn xem trong đó có cái gì nhé. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam, Thập Tam lắc đầu, Tả Đăng Phong năn nỉ mãi nó mới miễn cữ ngợt đầu. Tả Đăng Phong rồn lực, ném một khối đá xanh trên trăm cân lên trời. Nhún chân vọt lên, đạp lên tảng đá mượn lực phóng lên cao hơn, rồi ném thập tam lên. Đây là độ cao nhất tả đăng phong có thể đạt tới. Tuy thập tam không vào trận được, nhưng có thể nhìn thấy tình huống bên trong thì đã trợ giúp rất lớn cho hắn rồi. Thập tam bị quăng lên cao, cúi đầu nhìn xuống, mắt phải bến vàng, thần sắc trở nên cực kỳ khẩn trương. Không chỉ là khẩn trương, mà còn mang theo vài phần sợ hãi, nó không có linh khí tu vi. Bay lên chỉ trong tích tắc là bắt đầu rơi xuống, tả đăng phong phóng linh khí ra, đỡ lấy nó từ từ hạ xuống đất. Trong đó có người không? Tả đăng phong hỏi, hắn không hỏi thập tam có thấy gì hay không, bởi vì ánh mắt của thập tam đã chứng tỏ nó nhìn thấy gì đó. Thập tam mở to mắt lắc đầu, trong đó có con gì đó rất đáng sợ à. Tả đăng phong nhíu mày hỏi lại. Rất hiếm khi thập tam lộ ra thần sắc hoảng sợ thế này. Thập tam ngợt đầu. Một con. Tả đăng phong cau mày. Thập tam lắc đầu. Chẳng lẽ là một đám. Tả đăng phong ngạc nhiên. Thập tam ngợt đầu như bằm tỏi. Trước giờ mày đã từng thấy loài động vật đó chưa? Tả đăng phong ngạc nhiên há mồm. Thập tam lắc đầu như mấy. Má ơi. Tả đăng phong che miệng. Hắn vẫn tưởng chỗ ẩn hình kia là thế ngoại đào nguyên Nhưng bây giờ xem ra lại giống ma vực trong nhân gian hơn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 118 Cẩn thân Phùn thực Thập tam lúc trước chỉ nhìn sơ qua cho nên tả Đăng Phong hỏi kỹ càng Nó cũng không chỉ rõ được Trở lại đóng lửa trại Tả Đăng Phong không còn tâm trí ăn nửa con gà rừng kia nữa Còn Thập Tam mặc dù bị khá hoảng sợ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khẩu vị của mình. Rất nhanh đã dùng xong một con gà rừng, ăn xong liền chạy đi tản bộ. Tả Đăng Phong không thể thoải mái như Thập Tam được. Hắn mãi suy nghĩ bên trong trận pháp có loại động vật kinh khủng đến thế nào mà khiến Thập Tam hoảng sợ như vậy. Hắn rất hiểu Thập Tam, mặc kể đối phương thực lực mạnh bao nhiêu đi nữa thì Thập Tam cũng không chịu thua. Cho nên tả đăng phong cảm giác thập tam lộ vẻ hoàng sợ không phải vì đối phương rất lợi hại, mà là bộ dáng động vật bên trong rất khó coi. Hơn nữa còn là loại mà nó chưa từng thấy, cho nên nó mới sợ hãi. Lúc này mặc dù sợ hãi nhưng thập tam vẫn còn tâm tư ăn uống đã chứng tỏ động vật bên trong mặc dù cực xấu xí nhưng thực lực cũng không mạnh lắm. Nếu nó cảm giác đối phương cực kỳ nguy hiểm, Thì với bản năng tránh xa nguy hiểm của động vật nó đã rời xa nơi này rồi Suy nghĩ rõ điểm này Tả Đăng Phong lại bắt đầu buồn mực Việc quan trọng trước mắt là hắn cần phải phá vỡ trận pháp vô hình ở nơi này Nhưng thật sự đến giờ hắn chưa tìm được chút manh mối nào để phá giải nó cả Ở đây đã hao tốn hơn một tháng rồi Sau này còn năm nơi cần đến nữa Không biết còn khó khăn đến đâu Thật sự là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa Cần tăng tốc lên mới được, đây là việc duy nhất trước mắt hắn có thể làm, hắn không tin mình không phá được trận pháp nơi này, hắn biết tất cả trận pháp đều cơ sơ hở, bởi vì trận pháp là do người làm ra, tâm tư của con người dù ký càng đến đâu đi nữa thì nhất định cũng có điểm thiếu sót, nhưng tả Đăng Phong cũng hiểu rõ đối thủ của mình chính là Khương Tử Nha, người này học từ tiên nhân, chính là đại tổ thứ hai của kỳ môn đôn giáp, trận pháp. Ở đây chắc chắn do hài bày ra, muốn phá trận chính là muốn so sánh hiểu biết về trận pháp của mình với Khương Tử Nha. Mọi người đều biết Khương Tử Nha chính là môn nhân của siển giáo, mà tả Đăng Phong tu luyện chính là âm dương sinh tử quyết, pháp thuật của siển giáo. Tính ra thì hai người cũng xem là đồng môn, nhưng tả Đăng Phong biết rõ thực lực của mình còn kém hơn Khương Tử Nha rất nhiều. Lúc này bản thân hắn mới tiến nhập vào cảnh giới trí tôn. Còn Khương Tử Nha chắc chắn đã đạt đến cảnh giới vô cùng, tu vị cao hơn hắn rất nhiều. Ngoài ra, theo tư liệu lịch sử thì lúc Khương Tử Nha rời núi đã 70 tuổi rồi, méo già thành tinh, tâm trí cực cao, suy nghĩ rất kín đáo. Ngược lại thì hắn mới hơn 20 tuổi, 3 năm trước còn là con mọt sách ở một huyện thành nhỏ, kinh nghiệm và lịch duyệt kém xa Khương Tử Nha nhiều lần. Điểm cuối cùng là... Cương Tử Nha học tập và sử dụng chính là thiên triển văn sách chính thống, trận pháp đi theo con đường nhị thập nhị cô hư pháp, còn bản thân hắn đều là tự tìm tòi và học hỏi, nói thẳng ra chính là chiêu số cả hai dùng, ưu khuyết thế nào nhìn đã rõ, tu vị không bằng ngươi ta, lịch duyệt cũng thua kém, trận pháp cũng không bằng, thế này thì phá cái lông gà à, đổi thành người thường thì chắc chắn sẽ đầu hàng chịu thua, nhưng tả Đăng Phong thì không, Tu đạo một năm liền đột phá thiên kiếp, bằng huyền âm chân khí mà có thể ngang hàng với ngũ đại thái đầu. Trong vòng nửa năm lĩnh ngộ tinh diệu âm dương trận pháp, nhưng việc này giúp tả Đăng Phong nhận ra bản thân mình rõ hơn. Việc tu hành và ngộ trận của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. tả Đăng Phong không tự xem nhẹ bản thân, nhưng hắn cũng không cuồng vọng tự đại. Mặc dù có tu vị linh khí mạnh mẽ, hắn vẫn tôn kinh kim châm, ngân quan như huyền môn thái đầu. Đây là tu dưỡng của hắn, nhưng Tà Đăng Phong chỉ tôn kinh nhân phẩm chính trực và tác phong làm việc của bọn họ. Còn về tu vị pháp thuật thì hắn không sùng bái họ. Loại tâm lý không ngưỡng mộ bất kỳ ai này mới khiến hắn có gan khiêu chiến trận pháp với Khương Tử Nha. Tà Đăng Phong cũng biết trận pháp Khương Tử Nha để lại ưu lực rất lớn. Hắn không dám khinh địch, nhưng dù có sợ hãi thì hắn vẫn phải khiêu chiến. Không khinh địch cũng không phải là lo sợ không dám chiến. Sáng sớm hôm sau, tả Đăng Phong bắt đầu dựng pháp đàn. Nếu nhìn không ra đêm sơ hở, vậy cũng chỉ có thể thử thăm dò trận pháp. Kim kê nếu ở bên trong trận pháp, như vậy chứng tỏ bên trong thuộc tính kim là nhiều nhất, mà kim sẽ sinh thủy, cho nên thủy chắc chắn cũng không ít. Nói cách khác, kim và thủy chính là hai thành phần chính bên trong trận pháp, mà kim là loại quan trọng nhất. Cho nên tả Đăng Phong quyết định bố trí hòa trận để thăm dò uy lực trận pháp nơi này. Trăm bước về phía tây có một tảng đá xanh cao chừng 3 thước, tả đăng phong liền chọn nó làm hồi bích. Cái gọi là hồi bích chính là giống với tảng đá người tu đạo đặt chân để mượn lực bay lên cao. Pháp đàn dùng một tạo nên, cao 1 mét, dài một trượng, có hình tam giác, ở mỗi góc đều chất một đống củi lớn. Sau khi châm lửa tả đăng phong lập tức mang theo thập tam chạy ra xa, ngọn lửa dần bốc cao. Tà Đăng Phong đợi đến lúc lửa lớn nhất mới ném một tảng đá chặt gãy cây gỗ chịu lực phía dưới pháp đàn, cây gỗ sau khi gãy pháp đàn lập tức sụp đổ, ngọn lửa sau khi rơi xuống thì gặp thổ, sau đó thổ liền kích hoạt trận pháp, một ngọn lửa xuất bất ngờ xuất hiện lao thẳng về phía trận pháp vô hình, sau khi va chạm liền bắn ngược về, tốc độ so với lúc lao lên còn nhanh hơn mấy lần, tả Đăng Phong còn chưa kịp phẳng. gì ngọn lửa đã va vào hồi bích, một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá bị đập vỡ nát.